Hệt như con báo trong sửa sâu Một con báo đã bị thương Sau một trận đấu kinh tâm động phách Khoảng cách từ ao nước đến hành lang không hề xa Chỉ khoảng 3-40 bước chân Nhưng chính trên quãng đường ngắn ngủi này Một cao thủ lao luyện như Lô Ân Đã bị lạc lối Ông nhìn thấy đoạn hành lang Nhưng đi mãi không tới Ông nhìn thấy căn lồng nhỏ ngay trước mắt Nhưng không thể lại gần Vì tấm mắt của ông luôn bị chắn ngan bởi các khóm hoa, lủng cây, tường cai. Những chướng ngại vật này kỳ thực không hề đáng ngại. Bởi vì xét về độ cao hay chiều rộng, lỗ ân đều có thể nhảy vọt qua. Nhưng ở một nơi đầy cảm bẫy như thế này, không thể hành sự hồ đồ. Cho dù phía trước chỉ có hai trậu hoa chắn đường, cũng chỉ được đi vòng mà không được nhảy qua. Nơi không có đường tức là được chết, đây chính là nguyên tắc căn bản trong khạp xuyện. Vòng vèo qua lại đến mấy lượt, lỗ ân cảm thấy đã đi cả mười mấy dặm đường, vậy mà hành lang và căn lầu nhỏ vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề gần lại một chút nào. Sự như có cây hoa lá, bố trí trong khu vườn đang không ngừng biến hóa và di chuyển. Vì vậy, mặc dù chỉ có vài thứ ít ỏi, nhưng lỗ ân cảm thấy vô cùng sôi loạn, Đối phương có một khảm xiện tuyệt diệu Tên gọi con đường tất ca ngạt dặm Khá tương tự với đường vòm Sòng vòn tảng đá của nhà họ lỗ Đều sử dụng bắt đầu thất tinh Nôi liền sao nhị đạm ở đầu đuôi Tiến hành bố trí theo phương pháp Đầu chuyển tinh si Chỉ cần dùng đến vài dụng cụ đơn giản Là đã có thể khiến đối phương không thể thoát thân Chú thích Nhị đạp có nghĩa là hai gánh Tròm sao này gồm một sao ca đạp Anh cánh một sao đệ đạp em gánh và hai sao miên hoa đạp cánh bông, hai sao thạch đầu đạp cánh đá. lẽ nào đây chính là con đường tất cang ngàn dặm Hai cóm cây bụi, hai khoảnh vườn hoa, một tảng đá thái hồ, một chậu thả lá sen, một bức tưởng cai vừa vặn hợp với số bắt đầu thất tinh. Nhưng vị trí sau ngôi sao của tròn nhị đạp nối liền đầu đuôi nằm ở đâu? không tìm được vị trí của sáu ngôi sao này thì chỉ có thể quen quẩn giữa khảm diện, đến cả xìa khảm diện cũng không thể tìm ra. Nếu tuân thủ đúng quy tắc đọ tài trong môn khảm diện để từ từ tìm cách phá giải hoặc tìm chỗ khuyết để thoát ra, chỉ ít cũng phải mất đến một hai ngày. Nhưng sợ đây, lô ân cần phải phá giải càng nhanh càng tốt. Như vậy, chỉ có một chiêu duy nhất, đó là mạo hiểm phá vỡ chỗ không liệu mình một phen. Để đưa ra quyết định này phải có lòng quyết tâm và sự tự tin rất lớn. Mặc dù tìm ra chỗ không sẽ dễ hơn so với tìm chỗ khuyết hay cơ quát, thế nhưng phá vỡ chỗ không lại rất nguy hiểm. Chỗ không, chỗ khuyết, cơ quát trong khảm diện có sự khác biệt rất lớn. Thực ra chỗ không chính là một bộ phận cấu thành quan trọng của khảm diện, chính là khe hở hay khoảng trống ngoài xỉa để các nút phóng xa, cũng chính là điểm chuyển ngoạt khi khảm xiện hoạt động. Thực chất, đây là vị trí có uy lực sát thương nhỏ nhất trong khảm xiện. Phá chỗ không là chiêu thức bất đắc sĩ khi người bị vây khốn trong khảm diện đã không còn cách nào khác, có thể coi là phương pháp hạ đẳng để thoát khỏi khảm xiện. Thế nhưng không phải khảm diện nào cũng đều sẽ tìm ra chỗ không, Ví dụ như đường vòng dòng phần tảng đá của nhà hậu lỗ rất khó tìm được chỗ không vì khảm diện đó thuộc loại khạp vây. Trong khạp vây, khảm chính là nút, nút chính là khảp không thể tìm ra khoảng trống vốn sùng để phóng nút. Con đường tất găng ngàn dặm này cũng có mục đích tương tự như dòng vờn tảng đá chắc chắn không vô cùng khó khăn. Mặc dù lỗ ân là nhà họ lỗ nhiều năm Xong vẫn chưa tìm ra được chỗ không Của con đường tơ ca ngạt dặm Nhưng ông cảm thấy rằng Tại chỗ tiếp nối giữa con đường tơ ca ngạt dặm Và vô ảnh tam trùng Rất có thể sẽ có chỗ không Nhưng lúc này Ông đã không tìm được đường quay trở lại nữa Chỉ cần là chiêu thức Hẳn sẽ có sơ hở Chỉ cần là con người Hẳn sẽ có nhược điểm Chỉ cần là khạp diện Hẳn sẽ có khiếm khuyết Đây chính là chân lý của lỗ ân Vì vậy Ông tiếp tục xào bước nhanh hơn Nghĩ rằng cứ vòng qua vòng lại vài lần nữa hắn sẽ phát hiện được điều gì đó Đang chạy gấp Lộ ân phát giác ra một thứ Nhưng cơn hoa mắt trong mặt dữ dội Đã khiến ông loạn troạn Cơ thể ngạc nghiêng không thể đứng vững Ông vội chống cây khảm đao bên tay trái xuống Để đỡ lấy cơ thể Nhưng đã không kịp nữa Ông đổ vật xuống Như một thân cây vừa bị đốn lăn lung lốc về phía trước Cây khạp đao vẫn cắm sâu trên đất Phần lưỡi sáng xanh sung lên bẩn bật Giống như mặt nước hồ thu lấp loáng Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vết thường do mũi đoạt mâu để lại trên vai Chảy máu quá nhiều Tại thêm nay sở bốn ba tìm kiếm trong khạp diện Đã khiến ông tiêu hao nhiều thể lực Hơi thở không thông thuận Đợt tắc trong tâm khiếu Nên mới lăn ra bất tỉnh Trên thềm đá Chỉa ra mặt nước Trước cửa căn lầu nhỏ, bỗng xuất hiện một người đàn bà đột ngột tựa bóng ma. Đó là một người đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu trắng bạc, tầm màu gấm theo sực sỡ, dày cổm, phục thân người. Nhưng những đường nét mỹ mỉ miều trên cơ thể vẫn ẩn hiện thấp thoáng. Người đàn bà đứng bất động trên thẻm đá, hệt như một pho tượng nhiều màu. Sở sĩ người đàn bà này xuất hiện trên thềm đá vì từ vị trí ẩn nấp ban đầu, À đột ngột không nhìn thấy lỗ ân đâu nữa Thế nhưng dù đã bước lên thềm đá À vẫn không nhìn thấy lỗ ân Bước tưởng xây gai Tảng đá thai hồ Chậu thả lá sen Ba thứ này vừa vặn che khuất lỗ ân Từ ba mặt Mặt còn lại mặc dù chỉ là một luống hoa thấp Nhưng nếu muốn nhìn thấy ông từ hướng này Buộc phải đứng trên con đường nhỏ Dẫn đến hành lang Đó là vị trí dụ người vào khảm Khảm từ xa Sẽ không bố trí nút lẫy khống chế Khạp diện tại đó Sau khi lỗ ân ngã xuống bất tỉnh Ông không đứng lên được nữa Người đàn bà mang mặt nạ ly miêu Vẫn đứng yên bất động Khu vườn bỗng trở về yên nắng lạ thường Chỉ còn lại tiếng lào xào khe khẽ Của gió bắc thổi qua la úa Và chút sao động của gợn sóng lăn tăn dưới mặt ao Rất lâu, rất lâu sau Cuối cùng Người đàn bà mang mặt nạ ly miêu màu bạc Đá chậm sái, đưa cánh tay trái lên. Đây chính là một mệnh lệnh, một mệnh lệnh không cần phải nghi ngờ. Một bóng đen cao lên khanh, nhanh chóng chui ra từ dưới lăn căn đá của lỗng hoa phía đầu hành lang. Như một ngón xo nhẹ lao vút về phía con đường nhỏ, rồi ngoặt một cái, vòng qua khóm cây, vượt xéo thêm vài bước đã đến mé bên kia của chậu thả sen. Chậu thả sen chưa đầy nước, không những to lớn nặng nề mà còn rất cao. Gã cao kèo phải kiếng hạt chân lên Mới có thể nhìn thấy đôi chân của lỗ ân Thấp thoáng sau đám lá sen khô héo Gã liệt quay đầu Đưa mắt ngập xa hiểu cho người đàn bà Đứng trên thềm đá Người đàn bà mặt vẫn lạnh như tiền Chỉ gật đầu thật mạnh Chầu lá sen bắt đầu xoay chuyển Rồi trượt đi chậm rãi không một tiếng động Hệt như phiến lá lướt trên mặt nước Khoan đã không được Bỗng vang lên tiếng quát lớn Của một người đàn bà Phía cuối, dòng nói sắc lạnh Có pha chút âm sắc ngọt ngào giọng nói được chuyển đến từ máy bên kia Của ao nước Nhưng đã chậm một bước Mặc dù người đàn bà đứng trên thềm đá Đã vội đưa tay ra hiệu dừng lại Mặc dù gao đen Cũng đã gắng hết sức bình sinh Ngăn cản chậu lá sen tiếp tục chuyển động Nhưng tất cả đã quá muộn Chậu lá sen ngoan cố Vẫn tiếp tục xoay đi Không phải là cơ quát đã tròn Mà là do ở mé bên kia của chậu sen Có một lực đào mạnh mẽ hơn Đang đẩy nó đi Đó là một cánh tay trái Cánh tay trái của một đao khách Mặc dù cánh tay này thường ngày không cầm đao Nhưng nó là trợ tá đắc lực của cây đao sẵn sàng dáng cho đối phương những đòn trí tử trực tiếp Bởi vậy bản thân nó Cũng phải sở hữu một kinh lực cực mạnh Khiến đối thủ không thể chống đỡ Nhưng nếu chỉ là một cánh tay trái Sức mạnh của nó sẽ không đủ để đối tròi Với cả hai cánh tay của cả áo đen Nhưng vì chậu lá sen Thuộc loại nút che mắt xoay một chiều Cách thức xoay chuyển của nó Là đơn hướng và có trật tự Vì vậy chỉ cần đẩy theo phương hướng Đúng như thiết kế Nó sẽ khiến xoay chuyển dễ dàng Sau khi nó đã chuyển động Muốn nó dừng lại Cần phải tác động một lực đào cực lớn Trừ khi đã chuyển động sang vị trí Của khẳng tướng tiếp theo Sức mạnh của hai cánh tay đương nhiên sẽ lớn hơn sức mạnh của một cánh tay trái, nhưng sức mạnh của một cánh tay trái cộng thêm sức mạnh của đà chuyển động của cơ quát sẽ vượt xa sức mạnh của hai cánh tay. Cao đen dùng cả hai tay giữ chặt lấy chậu lá sen, nhưng cả hai chân không trụ nổi, cứ trượt thẳng về phía trước. Gã biết sức lực của gã không đủ để giữ chậu thả sen lại, gã làm thế kia chỉ là để chứng tỏ cho hai người đàn bà kia biết mình đã cố gắng hết sức nhưng gã cũng hiểu khi chuyển động đến vị trí của khảm tướng tiếp theo lấy chuyển động vượt khớp và khai hãm, cần phải lập tức chặn chậu sen dừng lại tuyệt đối không được để nó tiếp tục xoay chuyển sang vị trí tiếp theo sau một hồi chạy loanh quanh tìm kiếm trong con đường tơ ga ngạt dặm Lộ Ân vẫn không tìm được đường trở lại nhưng ông đã phát hiện ra một chỗ khiếm khuyết trong khảm diện, một khiếm khuyết hết sức nghiêm trọng mà Ông có thể lợi dụng được Trong Thiên tú tinh thuyết Của nhà thiên văn nổi tiếng đầy đường Viên thiên cương có viết Bắt đầu thất tinh Thứ nhất thiên khu Thứ hai thiên toàn Thứ ba thiên cơ Thứ tư thiên quyển Thứ năm ngọc hành Thứ sáu khai dương Thứ bảy sao quang Thất tinh hình thành cán gáo Cán gáo có thể thay đổi Chú thích Thiền tú tinh thuyết Tương truyền Đây là chức tác của viên thiên cương bởi vì nó ra đời vào giai đoạn thịnh vượng của triều đường do quan viên sao chép. Trong thời kỳ đó, người tinh thông thiên văn ngoài viên thiên cương không còn nhân vật nổi bật nào khác. Đồng thời lúc đó, cũng chỉ có viên thiên cương vốn được hoàng tế cực kỳ sủng ái mới có thể khiến các quan viên sao chép. Nhưng cũng có thuyết cho rằng đây là chức tác của một thương nhân Tây Vực tên là Phác Thịnh Đức. Phác Thịnh Đức có một giai đoạn giúp viên thiên cương quan sát thiên văn sau làm quan tới chức khạp Thiên soán vì vậy cũng có khả năng thành quả của Phác Thịnh Đức đã bị viên Thiên Cương sạch lấy. Trong cuốn Thiên Địa Tương Hợp Đạo Luân của Lư Đại Hiển người đệ tống cũng viết: thật kinh căn gáo chỉ về đông thiên hạ vào xuân, căn gáo chỉ về nam thiên hạ vào hè, căn gáo chỉ về tây thiên hạ vào thu, căn gáo chỉ về bắc. Thiên hạ và đông. Tuyệt thể cương nói là thay đổi, tức là cán gáo đổi hướng chứ không đổi hình. Chú thích: Thiên địa tượng hợp đạo luân, tác giả Lưu Đại Hiển đời Tống, tinh thông thiên văn địa lý là danh sĩ một thời. Sau nhị thấu Hồng Trần diễu nhương, đã ẩn cư nơi rừng núi. Đây là cuốn sách tổng hợp và phân tích về các hiện tượng thiên văn địa lý có tính khoa học rất cao. Vẫn còn mật tán quyết từ đời Tống được bảo tồn tới tận ngày nay. Trong lý luận của người xưa đều nói căn cáo của Thất Tinh thay đổi, tức là đổi hướng. Thế nhưng khi ứng dụng vào trong khảo hiện, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Một nơi như thế này hoàn toàn có khả năng biến tất cả những thứ không thể thành có thể. Con đường Tơ Ca ngàn dặm cũng vậy, trong đó có hai điểm kết nút có thể tiến hành thay đổi, đó là Chầu Thả Sen ở vị trí sao Thiên Cơ và tạc đá thái hồ ở vị trí sau ngọc hành. Tất cả hoa cỏ, cây cối, tường gai trong cảnh diện này đều được chọc xuống đất, không thể thay đổi vị trí mà chỉ có chậu thả sen và đá thái hồ là được sắp đặt vào trong, chúng có thể thay đổi vị trí dễ dàng. Đây là một nguyên lý hết sức đơn giản. Khảm từ xa có thể nhìn ra được, đương nhiên Lộ Ân cũng nhìn ra được. Cảnh diện đã dùng hai thứ này làm nút sống, như vậy cán gáo thất tinh không những có thể đổi hướng mà còn có thể thay đổi vị trí sao và hình sáng của căn cáo. Mấy sao chưa khiếm khuyết mà ông phát hiện ra lại chính là điểm phát diện trong tầm nhìn của đối phương. Đồng thời điểm phát hiện này lại nằm đúng vị trí che khuất bởi chậu lá sen ở vị trí thiên cơ, đá thay hồ ở vị trí ngọc hành và bức tượng cây gai ở vị trí thiên quyền. Chú thích: điểm phát diện tức là vị trí mà tầm nhìn của người điều khiển không nhìn thấy được. Thế là lỗ ân lại dở chiêu lưu manh, ông xà phở ngất xỉu, ngã vật xuống góc khuất giữa chậu sen và bức tường gai. Ông không dám chắc đối phương có mất kiên nhẫn hay không, nhưng hiện giờ đây là phương pháp duy nhất, ông nhất định phải thử. Gạo đen cuối cùng đã xuất hiện, chạy theo lối đi trong khảm diện, đến biệt chậu thả sen. Mọi động tính, lỗ ân đều nhìn thấy rõ, đó là nhờ thanh đao, ông đã cắm trên mặt đất trước khi ngã xuống, Một thanh đao xanh thấm với phần lưỡi sáng loáng như gương. Từ con đường mà gã áo đen đi tới, ông đã nhận ra vị trí của sao đệ đạp trong tròn nhị đạp. Căn lầu và hành tăng là vị trí của hai sao miên hoa đạp. Không hoa mà bóng đen vừa chui ra chính là vị trí của người em đang gỏng gánh. Đã biết được vị trí của sao đệ đạp, chỉ cần tìm xa tiếp vị trí của sao ca đạp là có thể kết hợp với thất tinh để tìm ra điệp nút lật ra lỗ hỏng sau đó tiếp tục tìm ra chỗ không, rồi phá vỡ. lúc đó, cho dù khảm xiển có biến hóa không ngừng, vẫn có thể tìm ra được quy luật. lúc này, cao đen đột nhiên chạy đến, xoay chuyển chậu sen. lô ân ngoảnh đầu lại, nhìn tảng đá thay hồ vẫn đứng im lìm. ông đã hiểu ra. cuối cùng, thì ông đã ngộ ra tất cả. trước tiên, ông không cần thiết phải mất công đi tìm bố cục sao ca đạp trong tròm nhị đạp nữa, vì vốn sĩ không hề có sao ca đạp. Sao ca đảm chính là sao đệ đảm Mà sao đệ đạp cũng là bố cục xếp chồng lên nhau Trong đó điệp khảm nằm ngay tại vị trí chậu thả sen và đá thay hồ Nếu như không phải đối phương muốn dùng sức người để chuyển động chậu thả sen Để thay đổi bố cục khảm Thì chậu thả sen và đá thay hồ có lẽ sẽ đồng thời chuyển động Đây gọi là thiên cơ ngọc hành sao hoán Căn cáo đạp chỗ treo ngược Tức phần cáo của tròm sao bắt đầu có thể biến thành phần cán và phần cán cũng có thể biến thành cáo. Sau đó, một đầu nối liền với bố cục hai sao nhị đạp đã trồng thành một điểm Cùng với sự biến đổi cán cáo, tròm nhị đạp cũng có thể hoán đổi vị trí giữa ca đạp và đệ đạp Các sao thạch đầu đạp và miên hoa đạp cũng liên tục âm thầm hoán đổi vị trí cho nhau Khảm diện của đối phương có khiêm khuyết Hơn nữa, về mặt con người cũng đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn Lẽ ra, họ không nên hiếu kỳ và thiếu kiên nhẫn như vậy, lại càng không nên tùy tiền đồng tới nút lấy. Nhưng điều đó đều cho thấy bọn chúng còn thiếu hụt kinh nghiệm sang hồ. Sau khi đã xoay chuyển chậu lá sen, gác kia cũng không nên đối kháng với lỗ ân. Đã thay hồ và chậu lá sen là hai nút chốt của khảm diện. Nếu chỉ động một cái, hơn nữa nếu chỉ biến đổi sang một khảm tướng, chắc chắn sẽ khiến cho khảm diện xuất hiện lỗ hỏng. Còn nếu như tiếp tục tác động lực thuận hướng, đẩy chậu sen theo đà cơ quát và sức đẩy của lỗ ân, khiến chậu hoa sen trượt đi nhanh hơn, chạy thẳng sang khảm tướng thứ ba, thì khi đó toàn bộ bố cục khảm xiện sẽ đảo loạn hoàn toàn, khiến lỗ ân càng không thể lật ra cách thoát thân. Đây là một sai lầm do thiếu kinh nghiệm thực tế. Trong giang hồ, chỉ một sai lầm rất nhỏ bé cũng có thể đem lại sự thất bại vinh viễn, hung hồ liên tiếp phạm phải hàng loạt sai lầm nghiêm trọng. Lúc này, chậu lá sen chỉ cần tiếp tục truyền động, thêm 30 độ nữa là tiến sang cả tướng thứ hai. Gao đen cao nghều đang cố gắng ngăn cản, trong vô vọng. Giờ đây đã phơi ra chỗ hỏng của nút lấy. Đào, thanh đào sông dày màu xanh đen, vẫn dựng đứng trên mặt đất, loàng loáng hạt quang. Lộ ẩn đưa chân trái khéo léo khéo mạnh và gờ che trên đuôi dao một vệt sáng lạnh lẽo bột phần mặt đất góc độ và phương hướng đều rất chính xác bay thẳng vào tay trái của lỗ ân đôi phương đã quá sơ suất vệt hạt quang chưa đầy sát khí sệt ngay qua trước mặt mà vẫn không phát hiện ra chỉ biết cật lực ngửa hỏng lên trời ngả người về sau dùng hết sức bịch sinh giữ chặt lấy cây chậu lỗ ân buông cánh tay trái đang nắm lấy mép chậu ra Thành đao cứ tựa như Nhảy vào trong lòng tay ông Thành đao sắc bén dị thường Mũi đao xuyên vào cơ thể Nhẹ nhàng như không Người đâm thành thơi Người bị đâm cũng rất nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc Kẻ sắp mất đi tính mạng kia Và chợt ngộ ra toàn bộ những sai lầm đã phạm Bởi vậy Khi thành đao nhẹ nhàng chạy ra khỏi cơ thể gã chỉ cuối nhìn khe hở Đang phun trào máu đỏ trong thoáng chốc Rồi nhẹ nhàng khép đôi mắt lại Ông phá, tuyệt lộ, diệt tiệm. Một loạt mệnh lệnh được phát ra bằng một ngữ điệu hết độ cuộc ngạo. giọng nói ở rất xa, nhưng tất cả mọi người có mặt trong khu vườn đều nghe rõ. Lộ Ân cũng đã nhận ra đó chính là giọng của người đàn bà vừa xuất hiện, bởi trong âm điệu ngông cuồng vẫn kẹp theo chút dư âm ngọt xớt, Nhưng những lời này thì có ý nghĩa gì, Lộ Ân lại hoàn toàn mù tịt, vì Đây đều là những ám hiệu bí mật của riêng đối phương. Kỳ thực, phong phá có nghĩa là mau chóng khôi phục lại điểm sơ hở của khảm diện. Tuyệt lộ, tức là cắt đứt được tiến. Tuyệt đối không được để đối thủ tiếp tục tiến về phía trước. Xuyệt thiểm, tức là lấy mạng hắn ta. Những người ở trong vườn nghe thấy ám hiệu lập tức hành động. Họ đều hiểu bằng mọi giá phải thực hiện mệnh lệnh này. Nếu không... Còn họ sẽ phải trả cái giá còn đắt hơn cả cái chết Tay trái của lỗ ân Nhẹ nhàng đẩy chậu lá sen chuyển động tới khe hãm của khảm tướng thứ hai Rồi sách đao vượt qua cái xác đang nằm dài trên lỗ hồng Nhưng vừa bước ra Ông đã phát hiện trước mặt có hai kẻ đứng sừng sững Cách đó trượt mấy bước Ông không biết hai kẻ này từ đâu chui ra Nhưng tư thế của chúng sống hệt nhau Trông vô cùng quái dị Chúng đứng nghiêng nghiêng Một cánh tay chỉ xéo lên trời Tay còn lại buông chách xuống dưới Trong tay không thấy binh khí Cơ thể được vào cùng kín mít Trong một lớp áo đen sầy cộp Bọn chúng không cần tới vũ khí Vì bản thân bọn chúng Chính là vũ khí Một thiết huyết đau khách Đã kinh qua vô số trận huyết chiến Như lộ ân Lúc này không chỉ đánh hơi được sát khí Mà còn cảm nhận thấy một luộc khí sắc bén Tỏa ra từ hai kẻ áo đen Lộ ân không hề thủ thế, chẳng nói chẳng rằng thình lình tung đao sông thẳng đến bởi vì ông phát hiện phía sau có người đang di chuyển khối đá thai hồ có nghĩa là có thêm một kẻ đang từ một lỗ hồng khác của cảm diện, chuẩn bị sông tới giáp công vì vậy ông phải tranh thủ thời gian, tốc chiến, tốc thắng trước tiên hãy giải quyết bọn cản đường, sau đó sông lên mặt khác ông đã quen tấn công mà không cần đến thủ thế hay chuẩn bị Từ khi trở thành huyết đeo khách Ông đã vứt bỏ hoàn toàn những chiêu trò thửa thái Chỉ dùng phương pháp trực tiếp Để đoạt mạng kẻ tịch Đọt tấn công đột ngột Và trực diện nhược đó Khiến đối phương không khỏi bất ngờ Nhưng điều khiến chúng bất ngờ hơn cả Là khi lỗ ân Còn cách họ tới mấy bước Đã vùng đào chém tới Đọt chém này Chỉ có thể chém vào không khí Chẳng có chút nghĩa lý gì nhưng đao vừa chém xuống một nửa cần cổ của một trong hai cá áo đen đã đứt rời máu phun tung tóe thành tia như một chiếc quạt dây lớn mở xòe quạt mạnh lên vạt lá úa dùng buổi tàn đông thành đao trên tay lỗ ân đã chém đi đã rời vào lòng bàn tay ông bay vụt về phía trước đây chẳng phải là chiêu thức kỳ dị gì mà chỉ là một chiêu thức trong công phu lục hợp của nhà họ lỗ trong công phu cô lương có một kỹ pháp quang xỉu không bị giới hạn bởi thể loại công phu chỉ cần là người trong nhà họ lỗ đều có thể học vì trong công phu lục hợp lỗ ra những chiêu thức mang tính sát phạt chiến đấu quá ít ỏi, nên chiêu này ít nhiều cũng được xem là một chiêu tấn công đoạt mạng Tương truyền một năm nọ tại quê hương của Lỗ Ban là thành Đảng Châu các đệ tử Ban Môn nhận nhiệm vụ xây dựng một công trình cho triều đình là Điện Đại Thành trong văn miếu Khi hoàn thành và nghiệm thu tộc giám công phát hiện tại góc phía đông bắc của Điện có một thanh rầm nhô ra chừng nửa tấc Mặc dù đây chỉ là một sai sót rất nhỏ nhưng có thể dẫn đến nguy cơ mất đầu như chơi Đúng vào lúc mọi người không biết xử lý thế nào thì một ông lão râu tóc bạc trắng sẽ đâm đông đi xa chỉ thấy ông phung cánh tay phải vủ một tiếng xe gió Một lưỡi dìu bay phút đi, không lệch một ly, xẻt qua bên mái, vừa hay sen đứt nửa tấc thừa xa của thanh dầm. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người kinh ngạc. Đến khi định thần lại, đã không thấy bóng sáng của ông lão đâu nữa. Các đệ tử ban môn đoán là có thần công, chắc hẳn tổ sư hiền Linh đến trợ giúp con cháu tiêu trừ tai họa. Cũng là truyền thủ kinh nghệ cho đời sau. Bởi vậy, chiêu thức phong xỉu, Liền được liệt kê vào trong công phu cô lương Kỳ thực lô ân không mấy hào hứng với các công pháp Trong công phu lục hợp Điều này cũng khó trách Bắt một người nửa đời đao kiếm Đi học kỹ nghệ của thợ mộc Một là không có hứng thú Hai là khả năng tiếp thu cũng đã giảm Vì vậy với các kỹ pháp cô lương Ông học đại khái được chăng hay chớ Chỉ có chiêu quang xỉu này Ông cảm thấy còn sống chưa thức võ công Nên đã khổ công tập luyện Hơn nữa, ông còn kỹ cách chuyển hóa chiêu này sang đao pháp Về sau, kỹ thuật phi đao chém địch của ông còn thiên nghệ hơn cả phi xỉu Trở lại chuyện chính, lỗ Ân vừa cung đao chém tới, đã nhanh như chớp, phóng vụt đao đi Chiều này cũng chẳng khác gì so với cách thắt nút hạ bộ đối phương khi nãy Đều mang ít nhiều bạt sắc trợ búa vô lại, những nhân sĩ võ lâm chính tông không bao giờ sử dụng. Mặc dù ông vô công cao cường, nhưng cũng chỉ là một thị vệ, một linh quen, vẫn chưa được coi là người võ lâm chân chính. Vì vậy, trong ý thức của ông, triều Phàm tấn công chỉ cần có thể lấy mạng kẻ địch đều được coi là cao chiêu. Nhưng trong khu vườn này lại có nhân sĩ võ lâm chân chính và không chỉ có một người. Ví dụ như hai kẻ áo đen đang đằng đằng sát khí, nhiệt khí ngút trời. Đang đứng trước mặt Họ không chỉ là nhân sĩ võ lâm Mà còn có thể được coi là võ lâm cao thủ Nhưng cao thủ Có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng Trên đời lại có thứ cao chiêu quái sĩ nhường này Vì vậy Một trong hai kẻ Đành phải đưa cổ nhận đao Bỏ mạng tại chỗ Chỉ còn lại một áo đen Đứng lại trong tư thế quay xị ban đầu Trong mắt gã Không chỉ lộ rõ vẻ kinh ngạc Mà còn tràn đầy khiếp hái hoặc loạn Thế nhưng tất cả những điều này đều không khiến gã lùi bước hay bỏ chạy như phản ứng của người bình thường. Bây giờ, việc duy nhất mà gã có thể làm là tập trung toàn bộ tâm lực và khí lực xông lên phía trước. Thế thân công nhanh như một tia chớp đen ngòn, cơ thể lao vút đi như một mũi dao sắc lẹm, xuất chiêu cực nhanh như mưa rào tạt nước. Tất cả những điều này đã chứng tỏ gão đen rất thông minh. Gá không biết Lỗ Ân sẽ tiếp tục tung ra những chiêu thức quái dị nào Vì vậy, đối sách tốt nhất của cá là khiến Lỗ Ân không chất sắc, không còn cơ hội ra tay nữa